314 cám dỗ. Tất cả những gì mà bạn thực sự cần có thể đạt tới một cách dễ dàng. Tất cả những gì bạn không cần, bạn chỉ có thể đạt tới với sự khó khăn lớn. Người ta không cần rượu, ma túy hay thuốc lá để sống. Mọi người đều biết những thứ này có hại cho thân thể và linh hồn mình. Tuy nhiên, hàng triệu người làm việc để sản xuất ra những chất độc này. Tại sao những thực phẩm cần thiết cho một người để duy trì sự sống của y, bánh mì, trái cây, ngũ cốc, rau ráng và nước thì rẻ kiêm và không quá đắt? Những người nghèo, những người ăn những thực phẩm giản dị không nên ganh tị với người giàu với những cái dạ dày bị họ của họ. Ngược lại, người giàu bệnh hoạn, họ mới nên ganh tị với người nghèo mạnh khỏe.